bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương chín mươi lăm quả nhiên có thể mở em đi nấu cơm đây mạn g nhân loay hoay trong bếp nấu một bàn ăn đơn giản thú vị tôn bách thần rất kém có nấu nhiều hắn cũng chẳng ăn lạch cạch một hồi lâu cô đói hết cả bụng ăn nhiều lên tôn bách thần tự nhiên c h ú đáo còn gấp thức ăn cho mạng nghiêng cô đang ăn thì nhớ đến chuyện hồi chiều liền liếc mắt sang dò hỏi tôn bách thần lúc ở nhà đa năng anh vội vàng kéo em đi như vậy là g ì ghen có phải không không hắn q u ă n g lại một chữ duy nhất cô lại tự mình đa tình rồi cuối tuần tôi đưa em về tôn gia dùng bữa tối mẹ tôi đặc biệt nhấn mạnh phải đưa em về đó hả sao đột ngột vậy mạng nghiêng hơi cúng lên tôn bách thần lườm cô một cái ăn một bữa tối thôi cô sao phải k hốt q u ả n như vậy không phải từng đến nhà d ư ơ n g phong ăn tối rất vui vẻ sao xem như đã có chút kinh nghiệm rồi yên tâm đi mẹ tôi cũng đâu có ăn thịt em hắn ăn xong rồi dọn dẹp bát đũa tôn bách thần bảo mặn nghiên đi lên phòng còn hắn sẽ rửa bát anh biết rửa sao hay là để em làm cho thừa t h ả i em nghĩ bình thường tôi ăn xong g ứ t luôn bát đũa hử tuy tôi rất giàu nhưng chưa điên đến mức đó khoe mẻ chứ gì mặn nghiên b i ể u môi cô lên phòng ngủ nằm dài trên giường chơi game xui xẻo làm sao điện thoại c ó mạn n g u y ê n hết pin buồn chán chết mất bách thần cho em mượn điện thoại của anh nhé điện thoại em hết pin rồi chỉ muốn chơi game một chút thôi cô đứng dưới chân cầu thang nói giọng vào trong bếp ở trong túi áo khoác ngoài phòng khách hắn đáp tôn bách thần dễ dàng đồng ý mạn n g u y ê n hí hửng đến tìm điện thoại của hắn trên màn hình yêu cầu mật khẩu cô thoáng suy tư nhập lại mật khẩu cũ không một không năm quả nhiên có thể mở là ngày sinh nhật của mộc trà cô biết chứ mạng nghiêng nằm luôn ở ghế s o f a ngoài phòng khách bắt đầu khám phá điện thoại của tôn bách thần từ giao diện đến ứng dụng đều rất đơn giản nếu không muốn nói thẳng là chán ồm đúng là điện thoại của giáo sư có khé t chẳng thú vị gì cả cô lướt lướt một hồi lại chậm ngay phải thư một chứa ảnh bức ảnh đầu tiên hiện ra là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp trái tim c ó mạng nghiêng hẳn mất một nhịp ngón tay cô run run lướt sang xem một tấm ảnh khác tôn bách thần chụp cùng với mọc trà rất đẹp đôi tấm này tấm ảnh s a o và cả sau nữa đều là ảnh của chị ấy và hắn khuôn mặt xinh đẹp đầy k h á ái này mạn nghiên từng được chiêm ngưỡng trên bia mộ cộng thêm thân hình mảnh mai yểu điệu này thật khiến người khác muốn che chở bảo vệ đến mạn nghiên thấy còn mê mẩn huống chi là tôn bách thần có lẽ tôn bách thần thích kiểu con gái dịu dàng trưởng thành chứ không phải kiểu trẻ con như cô mạn nghiên và tôn bách thần chưa từng có một tấm ảnh chụp chung dù cô từng năn nỉ rất nhiều lần nhưng hắn nếu không gắt gỏng thì cũng lơ đi chưa từng chiều lòng cô hai mắt mạn nghiêng đờ ra buồn đến s ó t cả ruột gan trong lúc không cẩn thận đã xóa mất một tấm ảnh cô cắn mạnh vào môi trách mình thật bất cẩn đúng như tôn bách thần nói cô chẳng làm được gì ra hồn cũng may mạn nghiêng nhớ rõ điện thoại có chức năng khôi phục ảnh bị xóa cô mò mẫm một lúc đã tìm ra thư một thùng rác trong điện thoại tôn bách thần rất ít khi xóa ảnh ngoại trừ tấm ảnh hắn chụp cùng m ộ c trà bị mạn n g u y ê n vô tình xóa còn lại duy nhất một tấm t r ư ờ n g chín mươi sáu ghen tị đến đáng thương là ảnh của mạn nghiên chụp gửi cho hắn trong chuyến đi biển thời gian hiển thị bên dưới cho thấy hắn đã xóa ngay sau khi nhận được cô nắm chặt điện thoại trong bàn tay nhanh chóng coi phục lại tấm ảnh kia còn ảnh của cô mạn nghiên n h ấ n vào xóa vĩnh viễn nước mắt cô trực trào chảy ra mạn nghiên chẳng kềm được lâu cứ để cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô thật sự ghen tị với mọc trà gian tỵ đến đáng thương mất một lúc mạng nghiên mới bình tĩnh lại cô đặt điện thoại của hắn vào trong túi áo rồi đứng dậy cầm lấy ba lô của mình tôn bách thần em về đây cô bước ra ngoài cổng tôn bách thần trong bếp ốp bát xong d ộ i đuổi theo cô hắn cách cô chừng năm bước chân đã thấy mạng nghiên vào trong xe taxi chạy đi mất tôn bách thần còn tưởng cô sẽ ngủ lại đây ai mà ngờ cô tự nhiên bỏ về đột ngột như vậy sau buổi tối hôm đó mạn nghiên liên tục tìm cách lãng tránh tôn bách thần đã ba ngày trôi qua hai người họ chưa gặp nhau hắn có gọi điện thoại thì cô cũng diễn cớ bận học hôm nay là ngày mạn nghiên đến tôn gia dùng bữa tối cô vốn định tìm cách từ chối tôn bách thần nhưng trưa nay mẹ hắn đã đích thân gọi điện thoại cho mạn nghiên cô không thể không đến đó được mạn nghiên mặc một chiếc váy màu hồng nhạt tóc tết đuôi sam cô đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân mình miệng thở dài thường thường ba giờ chiều mạn nghiên bắt taxi đến biệt thự của tôn bách thần hắn diện một s e t đồ đen đơn giản quà cáp cũng chuẩn bị sẵn sàng ngồi ở phòng khách chờ cô mạn nghiên không vào trong cô đến trước cổng thì gọi điện thoại cho tôn bách thần cô vẫn buồn chuyện mấy tấm ảnh lúc ngồi trên xe ô tô chẳng màng nói câu nào mà cũng buồn cười thật tôn bách thần giữ ảnh người yêu hắn là chuyện hiển nhiên cô sao phải m ã i m a i suy nghĩ rồi hờn trách hắn chứ mạn nghiên tự chế giễu bản thân mình như thế tôn bách thần c h í n h lại điều quà trên xe hắn nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy khuôn mặt của mạn nghiên buồn rười rượi cả người kém sức sống liền hỏi mệt sao cô không đáp lại đầu khẽ tựa vào kính xe mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên đường biểu hiện này của mạng nghiêng khiến tôn bách thần suy nghĩ theo chiều hướng khác hắn cho rằng cô không thích về tôn gia dùng bữa tối bèn phanh gấp cho xe dừng lại miễn cưỡng đến thế sao cảm thấy không muốn đến thì thôi tôi đưa em quay lại ký túc xá hắn đột nhiên tức giận hai hàng mi mắt của mạng nghiêng cụp xuống một luồng khí nóng thổi bùng trong l ò n g ngực người đàn ông này hễ một chút là tức giận còn không đủ kiên nhẫn nói với cô lấy hai câu mạng n g h i ê n nén chặt tâm tư trong lòng khó nhọc mở miệng em đang đau bụng là kỳ kinh nguyệt hàng tháng của con gái mạng n g h i ê n ôn tồn nói đó chỉ là một câu nói dối vì cô không muốn hai người lại cãi nhau nữa buổi trưa linh châu gọi điện thoại cho cô bà nói rất nhiều điều bà vô cùng háo hức chờ đến bữa tối để được gặp mạn n g h i ê n miệng không ngừng nhắc cô phải hối thúc tôn bách thần về nhà sớm thấy mẹ hắn mong chờ như vậy cô đau nở để bà phải thất vọng nghe xong câu trả lời từ mạn n g h i ê n tôn bách thần không nói gì hắn lái xe với tốc độ chậm thi thoảng còn nhìn vào gương chiếu hậu quan sát sát mặt của cô chiếc siêu xe dừng lại ở một quầy thuốc tây bên đường tôn bách thần vào trong đó một lúc rồi trở ra trên tay cầm theo một túi ni lông màu đen trà gừng túi chườm nóng và cao dáng là những gì hắn mua mau kéo áo lên tôi dán cho em hả mạng nghiêng hơi bất ngờ vốn không nghĩ đến trường hợp hắn sẽ làm như vậy chương chín mươi bảy bao nhiêu đây là đủ lắm rồi tôn bách thần thấy cô còn ngồi ngay ra đó bèn chủ động kéo áo cô lên hắn xá miếng cao dán lên bụng của cô mạn nghiêng thần người ra nhìn hắn cảm xúc dần trở nên hỗn độn mơ màng tôn bách thần lại nhẹ nhàng xoa bụng cho cô mạn nghiêng kỳ thực không có đau bụng nhưng cô đâu thể thú nhận sự thật chỉ đành ngồi yên âm thầm quan sát từng động tác của hắn gói trà gừng được hắn cho vào ly giữ nhiệt trà hãm được một lúc hắn đưa cho mạng nghiên cầm đi uống thứ này có thể làm dịu cơn đau cẩn thận một chút vì nước còn nóng còn túi chùm nóng ban đêm đặt trên bụng sẽ dễ ngủ cô n g a y n g ó c gật đầu cầm lấy bình nước từ tay hắn tôn bách thần trở nên dịu dàng với cô mạng nghiên nhất thời không kịp thích nghi cô bất giác thở dài sống mũi tê c a y sau mỗi lần mạng nghiên tuyệt vọng muốn buông bỏ hắn lại cho cô thêm tia hy vọng chứ thà tôn bách thần cứ d ứ t bỏ cô ở một xó xỉnh nào đó để cô tự chết tâm với thứ tình cảm ẩm ương trong lòng còn hơn là hắn tỏ ra quan tâm mạng nghiên để cô dần chìm sâu trong thứ tình yêu ảo vọng sau cùng tôn bách thần đưa áo khoác của mình cho mạng nghiên bảo cô đắp cho đỡ lạnh chộp mắt một chút đi còn hơn nửa tiếng mới đến nơi xe tiếp tục lăn bánh bạn nghiêng nghe lời hắn khép chặt mắt ngủ gần đến tôn gia cô tỉnh dậy lấy một tờ căn lạnh lao mặt cho tỉnh ngủ tôn gia hoành tráng không khác gì vương gia thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần tôn bách thần vừa lái xe đến đã có người đón tiếp tận cổng hắn hạ cửa kính lịch sự chào người tràng ông trung niên kia rồi lái thẳng xe vào bên trong ga ra mạng nghiêng ngắm nhìn xung quanh một lần nữa bị chó ngợp với khung cảnh trước mắt v i n h thự đồ sộ màu trắng mang theo kiểu kiến trúc phương tây cổ đại vừa sang trọng vừa tinh tế khuôn viên rộng lớn được phủ đầy mảng xanh của cây cối và muôn vàn sắc màu rực rỡ của các loài hoa tiếng chim kêu rã rít cùng tiếng thác nước chảy mạn nghiên còn tưởng mình lạc vào một tòa lâu đài trong cổ tích say sưa ngắm nhìn vào trong thôi tôn bách thần kéo cô về thực tại hắn một bên cầm gió quà một bên nắm lấy tay mạn nghiên cùng đi vào bên trong mẹ con về rồi lưu linh châu nghe thấy tiếng của tôn bách thần vội bỏ tờ báo kinh tế xuống mừng rỡ tiến về phía hai người mạn nghiên con đến rồi à đi đường có mệt lắm không bà ôm chầm lấy cô miệng nở một nụ cười hiền dịu khoé môi tôn bách thần giật nhẹ hắn khó hiểu nhìn mẹ của mình còn nghi ngờ là ai đó giả mạo bà nữa hắn mới là con của bà mà mỗi lần tôn bách thần về thăm nhà mẹ hắn sẽ ôm chặt lấy hắn thi thoảng còn thúc thích khóc lần này sao lại trái ngược vậy cô gái nhỏ này có gì cuốn hút mà bà mới gặp một lần đã thích đến vậy chứ thích đến độ chẳng thèm hỏi khang con trai mình nữa mẹ không chào đón con sao hay là con về nhé hắn không nhịn được mà phân bua thằng quỷ này nói cái gì thế hả mau kéo mạng nghiên ngồi xuống ghế đi còn đứng thừ ra đó trà ngon bánh kẹo hảo hạng đều đủ cả linh châu sai người lấy hết thứ này đ ế n thứ khác để cho mạng nghiên ăn con có đặc biệt thích ăn thứ gì không ta cho người mang đến không cần đâu ạ bao nhiêu đây là đủ lắm rồi vừa ăn vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ tôn bách thần nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường hỏi ăn tối được chưa hay là mẹ muốn chờ tôn ninh ninh về không cần đợi nó đâu bình thường c h ỉ con cũng không ăn tối ở nhà linh châu nói tôn bách thần còn có một người chị gái sao mạng nghiên vô cùng ngạc nhiên hắn thường hiếm khi kể về đời tư của mình nhưng với những thông tin ít ỏ i mà cô biết mạng nghiên không thể ngờ tôn bách thần còn có một người chị thật muốn gặp mặt một lần để chào hỏi mà vậy chúng ta ăn tối đi tôn bách thần đề nghị chương chín mươi tám không phải đâu ạ thức ăn rất ngon d ư ơ n g phong c h á o mở vào trong đi đến là được rồi còn s á c h theo nhiều quà như vậy lưu linh châu nềm nở đón tiếp d ư ơ n g phong bà nhận giỏ l a n hồ điệp và túi quà từ tay anh đặt ở trên bàn ngoài phòng khách rồi dẫn anh xuống phòng ăn d ư ơ n g phong trên đường kẹt xe nên đến hơi trễ bây giờ cũng tầm bảy giờ tối mọi người đã ngồi sẵn vào bàn ăn để đợi d ư ơ n g phong nhận được điện thoại từ mẹ tôn bách thần mời anh đến tôn gia dùng bữa tối bà nói tối nay hắn sẽ dẫn bạn gái về thật lòng làm anh vừa bất ngờ vừa tò mò còn nghĩ tôn bách thần đang bày trò nhưng đến khi d ư ơ n g phong nhìn thấy cô gái ngồi trên bàn ăn cạnh hắn nụ cười trên môi liền cứng đơ lại d ư ơ n g phong để dị giới thiệu với cháu cô bé này là mạng nghiên con dâu tương lai nhà họ tôn mẹ giới thiệu kiểu gì vậy tôn bách thần nhíu chặt m à y có sao đâu chứ không phải chỉ là vấn đề về thời gian thôi sao mạng nghiên ngồi yên nhìn ba người bọn họ một người vui vẻ miệng cười không ngớt một người biểu cảm hơi khó chịu còn người kia d ư ơ n g phong cô lại không thể nhìn ra bất cứ tâm tình nào của anh cảnh tượng này quen thuộc quá chỉ là vị trí của hai người đàn ông kia được quán đ ổ i lại mới mấy hôm trước mạng nghiêng còn mang danh bạn gái d ư ơ n g phong thoáng chốc lại thành bạn gái tôn bách thần thật không hiểu đây là loại tình huống quái quâm gì nữa d ư ơ n g phong ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng từng tế bào trong cơ thể anh đang dần chết lặng anh nhìn người con gái đối diện mình đáy mắt chất chứa nỗi buồn thăm thẳm khoảnh khắc mẹ hắn giới thiệu về mạng nghiên anh hiểu ra rằng trận này mình còn chưa đánh đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi mạng nghiên thằng bé này là d ư ơ n g phong mẹ không cần giới thiệu vài d ò n g đâu hai người họ đã quen biết nhau từ trước rồi tôn bách thần cắt ngang lời của linh châu bà hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngầm hiểu ra linh châu vẫn nhớ mạng nghiên học ở trường đại học bắc thành cô với anh có quen biết nhau cũng là điều dễ hiểu vậy không nói nữa chúng ta mau dùng bữa tối thôi thức ăn được bày biện công phu với đầy đủ món khai vị và món chính người làm rót rượu vang cho mọi người nhưng tôn bách thần lại đổi cho mãn nghiêng một cốc nước ấm trên bàn ăn m ỗ i mình linh châu say sưa nói chuyện bà luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác không n g ớ t lời hỏi han mạng nghiên và d ư ơ n g phong mà bà thấy rất lạ bình thường anh rất q u ạ t bát hôm nay lại chẳng nói câu nào còn tưởng gia đình d ư ơ n g phong có chuyện gì bà mới hỏi mẹ cháu vẫn khỏe chứ dạo này vì bận rộn quá cũng lâu lắm rồi chưa có dịp cùng bà ấy đi mua sắm tán g ỗ d â n vẫn khỏe ạ anh kiệm lời mạng nghiên ngồi đối diện với d ư ơ n g phong nên việc va chạm ánh mắt là điều không thể tránh khỏi cô cảm thấy rất có lỗi với anh trong lòng cứ bước rất không yên mạng nghiên cố duy trì tư thế cúi đầu để hạn chế sự ngượng ngùng cho cả hai người mạng nghiên thức ăn không hợp khẩu vị của con sao từ nãy đến giờ mạng nghiên chỉ ăn một bát s ú p nấm nhỏ mà mãi chưa xong khó trách mẹ của tôn bách thần nghĩ như vậy cô vừa lắc đầu nói không phải đâu ạ thức ăn rất ngon bụng của mạng nghiêng không được tốt hôm nay cô ấy không có khẩu vị ăn uống mẹ cũng đừng để ý quá tôn bách thần nói đỡ cho cô một câu bữa tối nặng nề kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ ăn uống xong họ quay lại phòng khách dùng tráng miệng d ư ơ n g phong cùng linh châu trò chuyện một lúc anh ngỏ ý muốn về t r ư ờ n g chín mươi chín hay để ta sai người dọn bữa tối cho con nhé đường xa hay cháu cứ ở đây một đêm đi sáng mai hẳn về phải ở lại đi vừa nãy cậu uống cũng không ít rượu lái xe đường dài không an toàn đâu tôn bách thần nói thêm Nhiều lúc nãy tôn ninh ninh đi làm về cô ta cũng được nghe linh châu kể về việc tôn bách thần dẫn bạn gái về nhà bản thân còn tò mò hơn cả d ư ơ n g phong nên mới cố tình tan làm sớm hơn thường ngày vì tôn ninh ninh không nghĩ hắn sẽ yêu ai khác ngoài mọc trà ninh ninh về rồi đấy à con đã ăn gì chưa hay để ta sai người dọn bữa tối cho con nhé đã ăn ở bên ngoài rồi cô ta nhàn nhạt đáp lại lời của linh châu sở dĩ tôn ninh ninh luôn lạnh nhạt với linh châu như vậy là vì cô ta không phải con ruột của bà tôn ninh ninh là con gái riêng của tôn lão gia và i vợ trước không biết là vì nguyên nhân gì nhưng cô từng được nghe vị quản gia cũ kể lại rằng khi tôn ninh ninh vừa tròn một tuổi mẹ cô ta đã bỏ đi biệt tích chưa đầy một năm sau tôn lão gia lại lấy linh châu về làm vợ nên cô ta luôn có ác cảm với hai mẹ con tôn bách thần tôn ninh ninh luôn cho rằng linh châu phá hoại hạnh phúc gia đình mình còn tôn bách thần là người cướp hết mọi thứ vốn định sẵn là của cô ta từ khi còn nhỏ tôn ninh ninh và tôn bách thần với sự quản lý của tôn lão gia đều được huấn luyện hà khắc như nhau vậy mà khi lớn lên hắn lại được ưu tiên vào trong tôn thị học hỏi kinh nghiệm kinh doanh còn mặc nhiên trở thành người thừa kế cổ phần duy nhất của tôn thị điều này càng làm cho tôn ninh ninh dấy lên lòng căm phẫn mười năm trước vì chuyện của mộc trà tôn bách thần tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh mới mở ra một con đường mới cho tôn ninh ninh ở tôn thị khả năng kinh doanh của tôn bách thần là thiên phú kết hợp với việc được đào tạo bài bản hiển nhiên vượt xa tôn ninh ninh bởi vậy đến khi có cơ hội cô ta càng quyết tâm nắm lấy cố gắng làm việc gấp đôi người thường lưu linh châu là chủ tịch hội đồng quản trị còn tôn ninh ninh nắm giữ vị trí cũ của tôn bách thần tổng giám đốc tập đoàn tài chính tôn thị ba năm trở lại đây lưu linh châu dần trao lại hết quyền kinh doanh cho tôn ninh ninh còn mình đứng sau hậu thuẫn cô ta đạt được như ý nguyện vì thế cũng bớt bài xích với bà mạng n g h i ê n nhìn thấy người phụ nữ da trắng mắt xanh ở trước mặt không dám tin đây là chị gái của tôn bách thần màu mắt này nhìn rất tự nhiên vốn g không phải đeo len mà có cô nở một nụ cười thân thiện khẽ gật đầu chào nhưng tôn ninh ninh lại khinh khỉnh b u n g một câu khinh miệt hứ con bé này là bạn gái của tôn bách thần sao còn tưởng nó t h ầ sống t h ầ chết cả đời này chỉ yêu mình dịp mọc trà chứ tôn ninh ninh đừng có mà quá đáng tôn bách thần và d ư ơ n g phong đồng thời gắt lên tôn ninh ninh liếc đôi mắt sắc sảo về phía d ư ơ n g phong k h ó e miệng đỏ thẳm cong d ú c lên suýt chút nữa cô ta quên mất ngoài tôn bách thần còn có một người đàn ông nữa cũng yêu mộc trà rất sâu đậm xin phép tôi lên phòng thay đồ đây chương một trăm có biết căn phòng này dùng để làm gì không tiếng bước chân cọp cọp dần đi về phía cầu thang trước khi tôn ninh ninh rẽ về hướng phòng của mình cô ta còn đứng trên lầu nhìn xuống mạng n g h i ê n cười khẩy một cái trước khi tôn bách thần và mạng n g h i ê n đến linh châu đã cho người dọn dẹp lại phòng ngủ của hắn nhưng thứ không nên để cô thấy bà đã đem cất hết tôn bách thần đưa mạng nghiên vào trong phòng hắn đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ vẫn như vậy trừ nội thất đến cách bài trí trong căn phòng đều là đích thân mọc trà lúc còn sống lựa chọn kỹ càng duy chỉ có một góc nhỏ để mấy khung ảnh của tôn bách thần chụp cùng mọc trà là không thấy đâu em ngồi ở đây đi tôi xuống dưới lầu có chút việc mạng nghiên gật đầu ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ hắn cô quan sát căn phòng rộng lớn với gam màu hồng nhạt tươi sáng khác hẳn với căn phòng ngủ lạnh lẽo một màu xám xịt của tôn bách thần ở biệt thự thì không khỏi trầm trồ tôn bách thần định xuống lầu tìm linh châu nhưng vừa đến đầu cầu thang hắn đã gặp bà mấy khung ảnh đặt trong phòng con là mẹ cất đi sao giọng hắn không vui vẻ gì phải là mẹ cất đó tại sao chứ mẹ để đâu rồi trả cho con đi mẹ cất hết rồi sau này cũng không cho phép con lấy ra nữa tôn bách thần mười năm thế là đủ lắm rồi con có thương mạng nghiêng không con nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó hả mẹ nói cho con biết mẹ chưa từng quên mọc trà nhưng mẹ cũng không cố chấp như con mẹ tin mọc trà ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy con sống vật vờ như vậy đâu bà thở dài một hơi như rút hết tâm sự ở trong lòng mấy lời này linh châu đã đắn đo lâu lắm rồi đến hôm nay mới quyết định nói với tôn bách thần bà phải giác ngộ hắn phải kéo hắn ra khỏi bóng ma trong quá khứ nhưng mẹ cũng không được tùy ý đụng vào đồ của con chứ tóm lại mẹ đem mấy khung ảnh đặt lại chỗ cũ đi chuyện này không cần tranh cãi hắn lách sang người bà đi thẳng xuống lầu linh châu thở dài bất lực quay trở về phòng mình hai người họ đã không biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị mạng nghiêng nếp sau bức tường nghe thấy toàn bộ bàn tay cô nắm chặt vào gấu váy dự định quay trở về phòng liền đụng trúng tôn ninh ninh chị ninh ninh cô nói nhỏ nghe thấy rồi sao cảm thấy thế nào có thất vọng không khi người yêu mình còn thương người cũ một loạt câu hỏi như muốn tra tấn tinh thần mãn nghiên cô không muốn trả lời cũng không biết nên trả lời thế nào mãn nghiên lủi thủi trở về phòng thật không ngờ tôn ninh ninh lại đi theo cô có biết căn phòng này dùng để làm gì không cô ta tiếp tục hỏi một câu đầy ẩn ý mãn nghiên nhìn xung quanh bất giác lắc đầu đây không phải là phòng ngủ của tôn bách thần sao chị ta hỏi l à thật là phòng chuẩn bị đêm tân hôn của tôn bách thần và diệp mộc trà chắc cô cũng biết con bé đó là vị hôn thê của nó chứ nhắc nhở nhẹ cho cô biết từng món đồ trong phòng này cái bàn cái ghế đến cả cái giường gỗ này nữa đều do một tay diệp mộc trà chuẩn bị cho hạnh phúc của hai đứa nó đồng mạng n g h i ê n cô thật đáng thương quá đi cô t r â n mắt nhìn người phụ nữ trước mặt cả người ngay ra mạng n g h i ê n mới gặp chị ta có một lần tôn ninh ninh có cần đ ả kích cỡ kịch liệt đến vậy không dù đó là sự thật cô ta cũng đâu cần dùng cái giọng đai nghiến như thế em biết bếp thần sẽ không dễ quên chị mầu trà nhưng em tin chỉ cần thời gian đủ lâu em sẽ cảm hóa được trái tim anh ấy một trăm lẻ một là một căn phòng dùng để thờ cúng tôn ninh ninh nghe mấy lời ngây thơ của mạng nghiên miệng cười lớn đầy dè biểu xác định được tôn bách thần vẫn chưa toàn tâm dành tình cảm cho mạng nghiên cô ta càng thêm đắc ý tôn ninh ninh muốn nhìn tôn bách thần phải khốn đốn nên mới không từ thủ đoạn công kích mạng nghiên được theo tôi đến một nơi để xem lúc đó cô còn tự tin nữa không hai người lên tầng ba của dinh thự tôn ninh ninh đưa mạn nghiêng đến một căn phòng nhỏ nằm ở một góc riêng biệt cô ta đẩy nhẹ cửa để cô đi vào bên trong là một căn phòng dùng để thờ cúng mạn nghiêng nhìn thấy di ảnh của mọc trà trên tủ thờ cao bên trên còn có một bình hoa lại và trái cây còn tươi mới hương còn đang cháy thơm mùi gỗ trầm tỏa khắp gian phòng xung quanh sạch sẽ gọn gàng chứng tỏ mỗi ngày đều có người quét dọn cúng bái trên tường treo rất nhiều tranh phong cảnh dưới bàn gỗ gần tủ thờ còn chưng nhiều khung ảnh của mọc trà mạn nghiêng vừa nhìn đã biết dụng ý của tôn ninh ninh đưa mình đến đây tim không tránh khỏi nhói lên một nhịp dịp mọc trà rất quan trọng với tôn bách thần càng có vị thế bền vững ở tôn gia chị ấy còn chưa chính thức làm vỡ hắn mà vẫn được lập bàn thờ suốt tận mười năm chứng tỏ tôn bách thần ngắm ngầm thừa nhận mộc trà là vợ của mình rồi mãn nghiên cầm một khung ảnh lên ngón tay b v ớ c nhẹ khuôn mặt người đã khuất bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân ngày một càng rõ dần mãn nghiên em làm gì ở đây vậy tôn bách thần nắm chặt lấy cổ tay cô bàn tay còn lại giật lấy khung ảnh đặt ngay ngắn vào vị trí cũ mãn nghiên hơi bối rối d ộ i thu tay mình lại em em không có làm gì cả ai cho phép em vào đây hả tôn bách thần quát lớn là chị ninh ninh chị ấy đưa em vào cô bị hắn làm cho giật mình bước chân không tự chủ được mà lùi ra sao vừa lúc này d ư ơ n g phong từ bên ngoài đi vào anh kéo mạn nghiêng về phía mình trừng mắt lên nhìn tôn bách thần hung dữ cái gì không nghe thấy cô ấy được người khác đưa vào đây sao lát sau d ư ơ n g phong quay sang nhìn tôn ninh ninh đang đứng ở một góc âm thầm quan sát bọn họ anh gằn giọng tôn ninh ninh chị đừng có quát q u á t nếu chị còn cố tình làm tổn thương mạng nghiêng tôi sẽ không tha cho chị đâu tôn ninh ninh nhìn d á n g vẻ tức giận của d ư ơ n g phong lúc này chợt hiểu ra điều gì đó mười năm trước cô ta hạch quẹ mọc trà cũng là anh năm lần bé lược đứng ra bảo vệ mười năm sau là đồng mạng nghiên anh vẫn hành xử như thế ánh mắt quan tâm cùng cử chỉ lo lắng này chắc chắn d ư ơ n g phong có tình ý với mạng nghiên d ư ơ n g phong thật không ngờ cậu lại có hứng thú với tình nhân của bạn thân mình như thế một lần là đủ rồi còn muốn chuyện cũ lặp lại sao chương một trăm lẻ hai cô sao dám nằm lên chứ anh nuốt nước bọt ừng ực bàn tay bớt chặt kêu từng tiếng răng rắc d ư ơ n g phong phải kiềm chế hết cỡ để không dung nắm đấm của mình lên người đàn bà này thật độc mồm độc miệng trước kia ăn hiếp m ộ t trà nay lại muốn về dò cả mạng nghiên chị ta đố kỵ với tôn bách thần đến thế sao cũng phải mà cũng không hình như tôn ninh ninh vừa tìm thêm được một lý do khác để ghét mạn nghiêng rồi mấy đứa làm gì mà lên đây hết vậy linh châu bước nhanh vào phòng không có ai đáp lại bà nhìn tôn bách thần muốn hắn nói gì đó nhưng chỉ đổi về sự im lặng chúng ta xuống dưới đi đừng ở trước bàn thờ mộc trà quấy rầy em ấy nữa d ư ơ n g phong mở lời anh đẩy nhẹ v a linh châu muốn bà xuống dưới lầu cùng mình tôn bách thần là người tiếp theo có phản ứng hắn nắm tay mãn nghiêng cùng đi xuống lầu cô vừa bị hắn nạt vẫn còn chưa hoàng hồn hai mắt đờ đẫn cứ nhìn xuống sàn nhà tôi không có ý lớn tiếng với em mãn nghiêng đừng sợ vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh thật lòng không phải trách em đâu còn nữa tôn ninh ninh không phải loại người tốt lành gì em nghe lời tôi sau này tránh càng xa chị ta càng tốt hắn ôm lấy mạng nghiêng lúng túng không biết d i ữ dành cô thế nào nếu nói tôn bách thần không muốn cô nhìn thấy nơi đó vì sợ cô đau lòng có phải hắn quá khốn nạn rồi không trái tim tôn bách thần cứ như bị t r ẻ đôi ra vậy một nửa hướng về mạng nghiêng nửa kia lại mang cảm giác tội lỗi với mộc trà tôn bách thần không biết phải làm sao hết hắn cũng không muốn phải khổ sở như vậy nhưng tâm can hắn không cho phép mình được quên đi mộc trà em không sao mạng nghiên chớp nhẹ bi mắt dù cho hắn không căn g dặn cô cũng tự giác tránh xa tôn ninh ninh chị ta quả thật rất đáng sợ nghe được âm thanh nhẹ nhẹ phát ra từ cổ họng mạng nghiên tôn bách thần mới buông lỏng hắn nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm bèn d ụ c cô đi ngủ ở trong phòng tắm có bàn chải mới đánh răng rồi đi ngủ đi ngày mai còn phải về ký túc xá sớm cô gần gật đầu vào trong phòng tắm đánh r ă n g người làm theo sự sắp xếp của linh châu mang cho cô một bộ đồ ngủ cho thoải mái mãng nghiêng thay đồ xong thì không có ý định ngủ ở đây chiếc giường kia là giường tân hôn của hai người kia cô sao dám nằm lên chứ bách thần anh ngủ ở đây đi em s ẽ n g ngủ ở phòng dành cho khách tôn bách thần ngỡ cô còn giận liền hạ giọng em ngủ trên giường tôi đi tôi ngủ ở ghế s o f a đằng kia không phải như anh nghĩ đâu mạn n g h i ê n ảo não hai người còn đang đứng ngay ra đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa linh châu bước vào nắm lấy tay mạn n g h i ê n mạn n g h i ê n sang phòng ngủ với mẹ nhé đây chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này mạn n g h i ê n không ngần ngại mà đồng ý luôn cô đi ra ngoài cửa đợi linh châu bà ở trong nói vài câu với tôn bách thần đêm nay vắt t a lên trán g mà nghĩ thông đi thật đúng là hết lời để nói với con mà linh châu khi nãy nói chuyện với vương phong đã đoán ra hết mọi chuyện bà biết thế nào t ô n ninh ninh cũng tìm cách gây khó dễ cho mạng nghiêng chỉ là không ngờ cô lại hành động sớm như vậy m ấ y lần đầu tiên gặp mặt t ô n ninh ninh đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần mạng nghiêng hai người nằm trên giường dưới ánh đèn ngủ mờ mờ linh châu thủ thỉ ninh ninh có nói gì thì con cũng đừng để trong lòng nhé con chỉ cần biết mẹ xem con như người của tôn gia rồi chỉ cần con không chê tôn bách thần mẹ nhất định sẽ ủng hộ hai đứa vâng ạ chương một trăm lẻ ba anh sợ mẹ mình sẽ không thể chấp nhận được bà nắm lét tay mạn nhiên tiếp tục bộc bạch mẹ biết chuyện của mộc trà khiến con không thoải mái gì nó cũng là bóng đen ám ảnh trong lòng của bách thần bấy lâu nay mạn nhiên dù biết thật vô sĩ khi đưa ra thỉnh cầu này nhưng mẹ mong con đừng bao giờ buông tay nó được không xin con hãy kéo đứa con trai của mẹ ra khỏi quá khứ đau thương đó bà nói xong thì bật khóc mạng nghiêng cảm nhận được tình bảo tử thiêng liêng mà linh châu dành cho tôn bách thần cũng nhận ra sự che dứt tận sâu trong c õ i lòng bà cô lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ tưởng chừng như rất mạnh mẽ này cô hứa được con sẽ cố gắng thực hiện ý nguyện của người từ chuyện lần trước ở tôn gia mạng nghiên vô cùng ấ y n ấ y với mẹ con d ư ơ n g phong cô muốn đến tận nhà xin lỗi mẹ anh nhưng d ư ơ n g phong lại ngăn cô lại em xem tạm thời đừng nói ra có được không cho anh thời gian đi anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này d ư ơ n g phong âu sầu thở dài anh biết làm sao được mẹ anh cũng rất thích cô gái nhỏ này nếu bây giờ mạng nghiên nói ra sự thật anh sợ mẹ mình sẽ không thể chấp nhận được k h i bằng cứ để qua một khoảng thời gian anh sẽ lại gạt bà rằng mình chủ động chia tay với mạng nghiêng ít nhất như thế sẽ tốt cho cô và giảm bớt sự đau lòng cho mẹ anh nữa sự tình trở nên phức tạp như vậy là do d ư ơ n g phong mà ra anh có trách nhiệm phải giải quyết nó cô gái nhỏ kia không hề có lỗi là anh cố tình đưa cô ấy vào mớ rắc rối này đáng lẽ ban đầu d ư ơ n g phong không nên cố chấp như vậy sự cố chấp chỉ tổ đem đến cho con người ta phiền toái lại còn có thể giết chết một mối quan hệ mà ta vô cùng trân trọng anh nên hiểu rõ đạo lý này từ lâu rồi mới phải gió thổi n h ẹ nhẹ tiết trời trong xanh cực kỳ dễ chịu mảng nghiêng cột gọn lại tóc cô đứng trước quán cà phê nhỏ mắt hướng về phía bản hiệu hôm nay là ngày cuối cùng cô làm thêm ở đây đợi khi tan làm mạn nghiên sẽ xin chị quản lý nghỉ việc theo đúng yêu cầu của tôn bách thần từ ngày quán cà phê khai trương mạn nghiên đã gắn bó với nó đến nay cũng gần ba năm rồi bảo cô nghỉ việc cô có chút tiếc nuối chỉ là mạn nghiên cũng thấy khó xử với khắc dương nếu còn cùng làm chung một chỗ cô e rằng sẽ có thêm nhiều lời đồn thổi không hay về hai người đến lúc đó cuộc sống của cô càng thêm lộn xộn l ắ t léo dính dáng đến tôn bách thần và d ư ơ n g phong đủ làm cô mệt lắm rồi mạn nghiên không có tâm trí để quan tâm đến cảm nhận của vũ khắc dương nữa mấy đêm liền nằm suy nghĩ mạn nghiên vẫn muốn đánh cược bản thân có thể cảm hóa được trái tim tôn bách thần trước là vì lời hứa với linh châu sau là vì những lời t h i ệ t thầm từ tận sâu trong đáy lòng của cô chúng ta là người đang sống tại sao phải vì một người đã khuất mà chùn g bước mãn nghiên tin mọc trà ở một nơi xa thẳm nào đó cũng sẽ ủng hộ quyết định của cô yêu một người không yêu mình là khó nhưng nếu buông tay một người mình vẫn còn yêu thì khó hơn gấp trăm d ạ n g lần ai nói đau thương có thể giết chết tình yêu chỉ khi lòng nguội tan quả may mới có thể chấm dứt thứ tình cảm ẩm ơn này mãn nghiên sao em còn đứng thừ ra đó mà không mở cửa vào trong hay là khắc dương giữ chìa khóa của quán hả d ị quản lý đứng đằng sau vỗ vào vai m ạ n g nghiêng cô h ơ i giật mình quay sang nhìn chị em vừa mới đến thôi với lại cũng không có chìa khóa cô cười cười chương một trăm lẻ bốn nhưng để làm gì chứ chị quản lý gật đầu lấy chìa khóa từ trong túi xách định mở cửa nhưng khi nhìn xuống dưới chân thì không thấy ổ khóa trên thanh cửa cuốn nữa chị hoảng hốt còn tưởng hôm qua khắc dương quên khóa cửa trời ơi hôm qua hai đứa về sao không khóa cửa à mạn n h i ê n g giúp chị kéo cửa lên nào vâng nhưng em nhớ tới qua đã khóa cửa cẩn thận rồi mà chị hai người ráng sức kéo mà cánh cửa cuốn vẫn không xê dịch gì chị quản lý cứ tưởng cửa bị hư cho đến khi chị nhận được điện thoại từ vũ khắc dương được được chị hiểu rồi khắc dương chúc em may mắn chị cười tủm t ể m rồi tắt điện thoại chị ơi sao thế à không có gì mạn nhiên này em cùng chị ra tiệm bánh kem nhé hả nhưng để làm gì chứ chị quản lý không trả lời mà trực tiếp kéo mạng n g h i ngồi lên xe chị theo lời của khắc dương đến tiệm bánh kem gần đó nhận một chiếc bánh kem sôcôla xinh xắn mà cậu đặt sẵn bên trên bánh có viết một hàng chữ mà chỉ có chị mới đọc được bánh này mua cho ai thế chị châu hôm nay quán của mình có tổ chức sự kiện gì ạ ừ đúng rồi một lát nữa em sẽ được biết chị quản lý đưa mạng nghiên về quán cà phê trên đường đi chị vô cùng mong đợi sự kiện sắp xảy ra mới vừa nãy thôi chắc dương gọi điện thoại cho chị nói chiều nay cậu sẽ bao trọn quán để tỏ tình với mạng nghiên hai người về đến nơi đã thấy cánh cửa cuốn được mở ra qua lớp cửa kính họ nhìn thấy bên trong được trang trí rất nhiều loại bóng bay hình t r á i tim màu hồng chị quản lý để cửa đi vào tay đặt bánh kem ngay ngắn lên chiếc b à n ở chính giữa mãn nghiên bịt mắt lại đi chị có một bất ngờ dành cho em cho em sao cô càng ngạc nhiên tột độ mãn nghiên còn nghĩ liệu có phải chị châu biết cô sẽ xin nghỉ việc nên mới tổ chức tiệc chia tay không nhưng hình như cô chưa nói với ai hết mà cô hơi hồi hộp mắt nhắm lại để chị cột chiếc khăn màu lụa quanh mắt chị để mạng nghiên ngồi xuống ghế còn mình mở chiếc bánh kem ra mạng nghiên nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ bên trong đi ra mà không phải chỉ có một người cô cười cười hiếu kỳ hỏi ai thế chị bình tĩnh nào cô nương chờ chị một chút chị châu nhìn chàng trai trước mắt tay đưa ngón cái lên tán thưởng hôm nay khắc dương đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày với bộ ao phục màu trắng cùng mái tóc được d ú t keo ngược ra đằng sau thái độ nghiêm túc và chín h chắn của khắc dương chứng tỏ cậu rất quyết tâm cho lần tỏ tình này cố lên chị tin em làm được chị quản lý nói nhỏ chứng kiến cho màn tỏ tình của cậu là mấy đứa trẻ lang thang cơ nhở thường bán hàng rong ở quanh khu vực này thỉnh thoảng tụi nhóc còn đến quán cà phê để bán q u a và bánh còn được mạng nghiêng và khắc dương cho thêm ít tiền mấy đứa trẻ giúp cậu bưng bánh ngọt và kéo ra để xung quanh chiếc bánh kem kia đứa nào đứa nấy mặc váy mặc vét đồng màu với cậu đứng hai hàng ngay ngắn đối diện với mạng nghiêng dĩ nhiên là không thiếu chú mèo màu trắng đang nằm ngoan ngoãn trên tay một cô bé đứng ở trung tâm hàng mạn nghiêng em mau cầm bật lửa chị giúp em châm nến trên bánh kem chị cầm tay cô bật lửa đốt nến trên bánh cháy lên chị châu nói mau cầu nguyện đi nói ra ba điều ước em muốn làm cùng người mình yêu thương nhất dạ yêu cầu lạ ã n lùng này nhất thời mãn nghiêng không tiếp thu được có điều với sự k h ó i thúc của chị châu cô vẫn làm theo chương một trăm lẻ năm xin lỗi cậu rất nhiều m ạ n nghiên không nghĩ ngợi gì nhiều cứ ước đúng với nguyện vọng trong lòng cô muốn được ăn một cái tết ấm áp bên cạnh bà và dì muốn chú ruột của mình quay về nhà điều cuối cùng m ạ n nghiên dành cho tôn bách thần muốn cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ em ức xong rồi mau thổi nến đi ngọn nến vụt tắt chợt tiếng hát trong trẻo vang lên hồn nhiên và tươi sáng mạn nghiêng nhoẻn miệng cười tươi cảm nhận giai điệu của bài hát nhưng rốt cuộc bữa tiệc này có ý nghĩa gì đây sau một tràng vỗ tay lớn không khí đột nhiên im lìm có tiếng bước chân dần tiến lại mạn nghiêng những ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sau đầu cô gỡ chiếc khăn lụa bịt mắt ra cô từ từ mở mắt hai con người tròn xoe nhìn người con trai đứng trước mặt mình hôm nay khắc dương trông thật khát đến mức mạn nghiêng cảm thấy ngỡ ngàng khắc dương không để có thêm tò mò khắc dương hít vào một hơi thật sâu cất lên chất giọng chân thật nhất mạn nhiên tôi thích cậu thích rất lâu rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên giảng đường ba năm trước tôi đã lưu luyến mãi không quên ánh mắt thuần khiết ấy tình cảm này giữ trong lòng cũng nên nói ra rồi này nếu cậu không phiền thì làm người yêu tôi nhé lời tỏ tình vừa chân thành vừa dễ thương này ác hẳn phải đánh gục trái tim của mọi cô gái nhưng mà ngay lúc này thứ mạng nghiêng cảm thấy chỉ là sự bối rối và mù mịt cô không biết trả lời thế nào để cậu không phải đau lòng các dương mở chiếc hộp trên bàn lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng chuẩn bị đeo lên tay cô cậu nắm lấy tay mạng nghiêng ánh mắt suy、si、tình nhìn cô nhé đồng ý đi đồng ý đi tiếng hô hào của mọi người vang lên ai nấy đều mong chờ một màn tỏ tình lãng mạn này sẽ có một kết thúc đẹp nhất tim mạng nghiêng đập thình thịch không phải vì rung động mà vì khó xử cô khẽ nhíu mày hạ quyết tâm rút bàn tay của mình lại xin lỗi khắc dương tớ không khí lặng ngắt như tờ trên gương mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng não nề đặc biệt là khắc dương cậu không hiểu vì sao chứ mạng nghiêng cậu có thể cho tôi một cơ hội được không cô dứt khoát lắc đầu tớ hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương xin lỗi cậu rất nhiều chị châu xin lỗi chị xin em em xin phép mạng nghiêng quen người bỏ đi trước sự sững sờ của tất cả mọi người k h á c dương nhìn theo bóng lưng của cô gái kia thất thần đến độ buông hẳn chiếc vòng vàng rơi xuống đất dòng chữ ai lấp du trên bánh kem như có linh hồn buồn thương cho khắc dương mà dần tan chảy nhòa nhạt chu đáo đến từng chi tiết đến cuối cùng vẫn đổi lại sự thất bại đ ồ n g m ã n g nghiêng cậu còn có lý do nào thuyết phục hơn không cậu cười khổ đại học bắc thành tổ chức hình thức cắm trại cuối tuần cho sinh viên kết hợp hoạt động leo núi nhằm khích lệ tinh thần cho các vận động viên tham gia kỳ thế vận hội olympic mùa hè sắp diễn ra đây là hoạt động tự nguyện cách thức tham gia thông qua đường l i n k đăng ký trên cổng thông tin trường mạng nghiên với mấy hoạt động này không có hứng thú lắm nhưng chu ái ái nằng nặc rủ cô đi mạng nghiên chỉ đành đồng ý không những cô mà chuyến cấm trại này còn có cả nhã yến kỳ cô ấy mấy hôm trước đã chủ động nói chuyện thân thiết với mạng nghiên như lúc trước quan hệ của hai người lại quay về những ngày tháng tươi đẹp với sự thay đổi trong thời gian qua của nhà yến kỳ mạn nhiên g không hề đề phòng cô nghĩ rằng cô ấy có chuyện rắc rối khó nói nên tính tình mới trở nên bất thường như vậy chương một trăm lẻ sáu chúng ta sắp trễ rồi sinh viên phải tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình trong ngày đầu cắm trại vì thế mạng nghiên đã dậy từ sớm để làm săn quýt và cơm cuộn mạng nghiên làm hai phần một cho cô còn phần kia cho n h à yến kỳ chuyến đi chưa đầy hai ngày bọn họ ngoài những vật dụng cá nhân như bàn chải kem đánh răng và khăn mặt thì chỉ mang thêm một bộ đồ thể thao cho hoạt động leo núi vào chiều mai yến kỳ nhanh nhanh lên nào chúng ta sắp trễ rồi được được chờ tớ i thêm một lát nhã yến kỳ nhanh tay quệt một lớp son mỏng lên môi rồi với cái ba lô trên bàn chạy theo mạng n g h i ê n hai cô gái cùng với chu á i ái đang đứng ngoài cổng ký túc xá đón xe buýt lên trường từ trường đại học bắc thành họ ngồi xe do trường chuẩn bị đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến điểm cắm trại d ư ơ n g phong là người chịu trách nhiệm chính cho chuyến đi cắm trại lần này đồng hành với anh còn có ba giảng viên trong tổ giáo dục thể chất và còn một nhân vật nữa tôn bách thần hắn cũng tham gia hoạt động lần này bọn họ đến nơi đã thấy anh và hắn chờ sẵn ở đó hai người mặc trang phục hoàn toàn đối lập một trắng một đen đứng nghiêm nghị chắp tay sau lưng trút tập hợp sinh viên về xuống xe đã nghe thấy tiếng còi và khẩu hiệu tập hợp từ phía d ư ơ n g phong người người tay s ắ p nách mang nhanh chóng tập hợp thành năm hàng ngay ngắn trước mặt hai người đàn g ông kia ai nấy đều bất ngờ trước sự có mặt của tôn bách thần nhưng không một ai dám hó hé gì hắn dường như đoán ra được suy nghĩ của đám thanh niên này nên nhàn nhạt nói vì tổ giáo dục thể chất không đủ người tu lại vừa lúc rảnh rỗi nên đến giúp một chân còn có thể g ấ p chút không khí d ư i vẻ cho buổi cấm trại không tệ nhỉ đám sinh viên vừa nghe thấy cụm từ gấp chút không khí vui vẻ đã rùng cả mình ở chung một chỗ với tôn bách thần nếu không bị cảm thấy lạnh lẽo đến mức đóng băng đã phải cảm tạ trời đất rồi lấy đâu ra không khí vui vẻ như lời hắn nói chứ mạn g n g h i ê n đứng ở hàng thứ hai ánh mắt thi thoảng ngước lên nhìn tôn bách thần mà hắn cũng đặt hết sự chú ý về phía cô nhưng lại làm một kẻ khác hiểu lầm chu ái ái cô nàng mũm mĩm i đang đứng cạnh mạng nghiêng chính xác thì nãy giờ cô ta cũng nhìn say đắm tôn bách thần còn tưởng hắn nhìn mình mà cực kỳ vui vẻ chúng ta chia đội đi nghe tới câu này mạng nghiêng bắt đầu có dự cảm chẳng lành tại sao ư bởi vì không cần chia cô cũng biết mình sẽ về đội của ai rồi tôn bách thần hắn mà tha cho cô mới có chuyện lạ chia theo hàng đi mỗi hàng xếp thành một đội tôi chọn hàng thứ hai dương phong nhanh nhảu đưa ra ý kiến hử tôi cũng muốn hàng thứ hai dương phong hay thầy nhận tôi chọn trước đi ba giảng viên còn lại trố mắt nhìn nhau ai cũng biết hai người họ là cặp đôi bài trùng của cái trường đại học bách thành này tâm linh tương thông đến chọn đội cũng ăn ý mà cái hàng thứ hai có gì đặc biệt nhỉ sáu nữ bốn nam so về chốc dáng cũng không được nổi trội như những hàng khác tôi không nhường đó thì sao không nhường cũng phải nhường quyết định thế đi nhanh chóng chúng ta còn d ẫ n l i ệ u trại tôn bách thần chốt câu cuối ai đó chỉ biết phát ra mấy tiếng hừ hừ bất mãn trong miệng công cuộc chia hàng lại tiếp tục chẳng mấy chốc đã xong tiếp đến là d ẫ n l i ệ u và trang trí cổng trại con trai thì b á c các tuyếp sắt từ xe xuống con gái thì khênh bạc mấy giảng viên chọn ra những cậu thanh niên khỏe mạnh bắt đầu ghép khung sắt cố định các mối nối bằng ố c dít và phủ bạc lên phần khung sau cùng là cố định bạc vào cột rồi cắm cột xuống đất để đảm bảo độ chắc chắn có tổng cộng bảy liều được dựng ba cái dành cho nam và ba cái dành cho nữ hoàn toàn không phân biệt sinh viên với giảng viên cái còn lại nhỏ hơn một chút chỉ để một mình tôn bách thần sử dụng hừ lập dị như vậy thì ở nhà luôn đi đến mấy cái chỗ như thế này làm gì d ư ơ n g phong vẫn còn tức tôn bách thần chuyện ban nãy bèn tìm cớ bắt bẻ cậu biết cái quái gì cứ kệ tôi đi hắn nhếch mép cười khinh dựng liều xong đã đến giờ ăn trưa mọi người bắt đầu đem phần thức ăn mình chuẩn bị cùng ngồi trên một tấm b ạ c lớn ở giữa trung tâm bãi đất trống mạn n g h i ê n loay hoay tìm phần cơm trưa của mình nhưng hình như nó đã biến mất không chút vết tích quái lạ rõ ràng ban n ả i còn ở đây mà cô lẩm bẩm trong miệng chương một trăm lẻ bảy vậy mà vui mọi người quay lại thành từng nhóm ngồi ăn trưa d ư ơ n g phong thấy mạng nghiên cứ lượn lờ xung quanh lều i trại tìm kiếm thứ gì đó bèn gọi lớn mạng nghiên sao không qua đây ngồi ăn cơm cùng mọi người đi cô cuối cùng cũng từ bỏ tìm kiếm bất lực đi đến ngồi xuống cạnh nhà y ế n kỳ mạng nghiên nhìn về phía mọi người đầy khó xử hộp cơm trưa của em mất tích rồi rõ ràng buổi sáng có mang theo nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả đã tìm kỹ chưa có phải trong lúc dọn dẹp dứt lung tung ở đâu rồi không tôn bách thần lên tiếng mạng nghiên lắc đầu cô đã tìm rất cẩn thận mà vẫn không thấy phen này trưa nay cô phải nhịn đói là cái chắc không sao đâu mạng nghiên cậu ăn chung phần với tớ đi nhà yến kỳ đẩy hộp cơm của mình dịch sang chỗ mạng nghiên còn lấy thêm một đôi đũa sạch trong đưa cho cô nhà yến kỳ biết rõ c h ú ái ái là người giấu hộp cơm vì chính mắt cô ấy nhìn thấy cô ta trong lúc mọi người tập trung chụp ảnh ở cổng trại đã lén lút cổm mất hộp cơm giấu vào trong ba lô của mình d ư ơ n g phong nhìn vào hộp cơm của nhã yến kỳ nói một chút cơm như thế sau hai người ăn đ ủ no mạn nghiêng tôi đưa phần cơm của mình cho em chiều nay còn có hoạt động thể chất ngoài trời ai cũng phải ăn no để tham gia tôn bách thần nhìn k h a i cơm của d ư ơ n g phong chẳng thấy k h á khẩm hơn là bao hắn liếc nhìn anh mỉa mai cơm của nhã yến kỳ ít thì cơm của cậu nhiều sao một mình cậu ăn còn chưa chắc no bày đặt chia với chả s ẻ rồi hắn múc cơm và thức ăn của mình vào một cái hộp nhựa đưa cho mạ nghiên ăn đi phần cơm trưa của tôi rất nhiều đừng nói là một mình em chia cho ba người nữa còn đủ đó d ư ơ n g phong không phục liền bật lại cậu ăn không hết mà mang lắm thế làm gì nếu không có mạng nghiêng cậu đổ đi chắc hắn nhún nhẹ vai bình thản nói mua phần ăn người ta bán s ẵ n thôi trùng hợp lại hết sai nhỏ rồi tôn bách thần chắc phải cảm ơn quán cơm mà hắn mua hồi sáng mất vì b i ê n phong đi chung xe với tôn bách thần anh cứ d i ụ c hắn phải đến sớm lúc ngồi giao cơm đến nhà hắn mới biết người ta đưa nhầm phần cho cặp đôi nhưng sợ trễ giờ nên tôn u bách thần không đổi lại hắn còn định đánh giá một sao trên ứng dụng giao hàng vì sự cẩu thả của quán bây giờ thì không cần nữa rồi em ăn thêm thức ăn đi ăn nhiều mới no được dương phong vẫn không chịu thua kém dứt khoát gấp phần thịt nguội xăm bông của mình vào phần cơm của mạng nghiên nhà yến kỳ cũng không chịu thua thiệt dù sao những món cô ấy đang ăn đều là do mạng nghiên một tay chuẩn bị vào sáng sớm nên vẫn phải chia cho cô một ít ăn cả cơm cụ nữa này cậu làm ngon lắm đó mạng nghiên kết quả mạng nghiên lại là người được ăn nhiều nhất cô ăn phần của cả ba người chia cho đến mức chiếc bụng nhỏ căng tròn lên c h ú a ái ái ngồi đối diện mạng nghiên nhìn thấy cô ăn ngon lành thì trong lòng vô cùng đố kỵ cô ta cũng muốn được ăn chung phần cơm của tôn bách thần ăn xong mọi người dọn dẹp sơ rồi nghỉ ngơi buổi chiều quả nhiên diễn ra những hoạt động rất sôi nổi từ kéo co đến chơi cướp cờ và gánh nước thi ai nấy đều mệt mỏi rã rời vậy mà vui nào nào mọi người mau chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm đi d â n phong hô to ai cũng chụp mỗi mình t u n g bách thần bỏ về liều trại hắn vừa mệt vừa không có hứng thú chụp ảnh chương một trăm lẻ tám em sợ để lại mùi tối đến mọi người r ố t lửa nướng thịt ăn tối xong thì cùng tụm lại hát hò chống chuyến đi biển lần trước chơi cũng mệt lại còn phải giữ sức cho các hoạt động ngày mai nên ai nấy cũng tranh thủ về liều đi ngủ mạn n g h i ê n nằm trong liều không sao ngủ được cô đau bụng nên cứ t r ầ n trọc trở mình mặt mài thì nhăn lại như khỉ rõ là vì cả ngày hôm nay cô ăn rất nhiều thứ nên bây giờ mới rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như vậy không được rồi nếu còn không đi giải quyết nỗi buồn mạng nghiên sẽ không sao ngủ được yến kỳ kì, yến kỳ à nhà yến kỳ có vẻ vì mệt nên ngủ rất say hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mạng nghiên tiêu rồi tiêu rồi biết thế không ăn nhiều như vậy mạng nghiên chật vật ngồi dậy ôm bụng chạy ra ngoài cô không thể một mình vào rừng được nên mới liều mình đến liều của tôn bách thần tôn bách thần anh có nghe em gọi không cô thì thào vào trong liều hắn chưa ngủ tai lại rất t í n h tôn bách thần nghe được tiếng mạng nghiêng liền mở khóa kéo cô chui vào trong sao thế nửa đêm còn mò sang đây nhớ tối hửng bách thần em đau bụng mạng nghiêng hai tay đặt trước bụng chân quán quéo cả lại cô ghé sát vào t a y tôn bách thần xấu hổ nói cho hắn biết nhu cầu của mình tôn bách thần suýt chút cười sặc sụa nhưng cố nhịn mạn nghiêng mặt đó bừng quay đi chỗ khác anh không đi với em thì thôi có giấy thì đưa đây em đi một mình hắn g i é o nhẹ má cô rồi nhanh quay sang tìm cuộn giấy vệ sinh may mà tôn bách thần có mang theo cho chừa c á c tật ham ăn đi hắn nói cô xị mặt rõ ràng là tôn bách thần ép cô ăn nhiều mà hai người đi vào trong rừng tiếng lòng của mạng nghiên như được thần linh nghe thấy cô may mắn tìm được một nhà xí ở giữa rừng khỏi phải nói mạng nghiên mừng muốn rớt nước mắt anh ngồi ngoài đây đợi em nhé không được chạy mất đâu đó mặc dù đau bụng nhưng mạng nghiên vẫn cố dặn dò hắn tận bốn năm lần tôn bách thần gật đầu lê lịa thúc giục cô mau vào trong được tôi biết rồi em nhanh lên đi nếu còn không vào thì coi chừng mạng nghiên chưa để hắn nói hết câu đã đóng sầm cửa lại cô từng mất mặt trước tôn bách thần vô số lần nhưng chưa lần nào xấu hổ bằng lần này một lát nữa có nước đ ổ i quần mà tránh hắn mất mười phút trôi qua mạng nghiên vẫn ngồi lì ở trong đó cô gọi hắn bồn chồn bách thần anh còn ở ngoài đó không ừ vẫn đang ở đây hắn đứng nhìn c h ầ m c h ầ m vào cánh cửa để canh chừng mạn nghiêng đấu tranh một hồi trong cái nhà xí mới chui ra cô mặt mày xanh lét ngượng đến không dám ngóc đầu lên nhìn tôn bách thần mạn nghiêng còn mang theo chai nước q u a xịt lên khắp người à, à, nồng nặc như vậy sao ngửi nổi tôn bách thần nắm tay cô một tay còn lại cầm điện thoại soi đường cô cắn chặt môi nói l ý nhí em sợ để lại m ô i tôi cũng đâu có chê em thôi tên ác ma này nói chuyện với con gái chẳng có ý tứ gì cả mà nghiêng cùng tôn bách thần về đến khu liều trại hắn giữ cô lại liều của mình bách thần không được đâu mau buông em ra đi v ậ y đó với người nồng nặc mồi nước q u a sao định t ra tấn lỗ mũi của mọi người hử ngủ ở đây đi không sao tôi đảm bảo với em hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo nhé p r o u d l y to shout. La d e da d e da dee dum.